Câu chuyện về chú bé bánh gừng. Ngày xưa có một người phụ nữ đã khá lớn tuổi, tên là Susie, sống đơn lẻ một mình trong căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Một ngày kia, Susie quyết định làm chiếc bánh gừng có hình một chú bé để bầu bạn với mình trong những ngày tháng cô đơn. Thế là bà tỉ mẩn nhào bột cho thật kỹ, nặng hai tay hai chân. Trời dùng con dao cắt bánh, khéo léo tạo chiếc đầu thật tròn cho chú bé. Đoạn bà dùng hai quả nho khô làm thành đuôi mắt, dùng chút kem bơ loại ngon nhất để vẽ nên chiếc miệng đang cười. Cuối cùng, Susie tạo một chiếc áo thật vừa vặn với các chiếc cúc bằng sô cô la và một chiếc quần hai dây dễ thương làm từ cam thảo. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bà Susie đặt chú bé bánh gừng vào lò nướng. Vài phút sau, bất chợt, bà nghe thấy tiếng nện thình thịch trong nhà bếp, vội vàng lao đến mở nắp lò, dù gì há hốc kinh ngạc khi thấy chú bé bánh gừng nhảy phóc ra. Ôi, chú thằn thở. Trong đó nóng có dễ đến 350 độ. Dù cho chú đàn bực bội, nhưng chiếc miệng camper vẫn nhoẻn cười vì đã bị đông cứng trong lò nướng đừng chú bé bánh gừng lên, Susie vui mừng. Cuối cùng ta cũng đã có một người bạn nhỏ để trò chuyện. Này, bánh gừng, con trông thật xinh xắn và tươi vui. Ta nghĩ ta sẽ gọi con là Chip Chip. Một cái tên thật đáng yêu có phải không nào? Nhưng chú bé bánh gừng chẳng thích ở lại với bà Susie chút nào. Chú rất tò mò muốn được biết thế giới xung quanh nên chỉ mấy ngày sau, nhân lúc bà không để ý, chú liền nhảy xuống đất, lao qua cánh cửa đang để ngỏ rồi chạy ra đường cái. Vì không có phương hướng cụ thể trong đầu nên chíp chíp, chú bé bánh gừng cứ chạy thẳng về hướng trước mặt, đến khi đôi chân bé xíu đã mỏi nhừ, chú mới dừng chân nghỉ bên một gốc cây một cạnh bãi cỏ vàng cháy nắng của một nông trại. Trong thế chú, một cô bò đang thỏng thược nằm cạnh hàng rào, cất tiếng làm quen. Chào anh bạn dỗ, tôi tên là Hào Đào Âu Bò. Thế còn anh tên gì? Chú bé bánh gừng cũng giới thiệu tên mình và thế là hai người làm quen với nhau. Nhưng thật không may cho chú, Hào Nao là một cô bò già, luôn chán chường với mọi thứ, nên cứ không ngừng than vãn về tình cảnh bi đát hiện tại của mình. Nào là không còn đủ sức để rong ruổi trên những đồng cỏ non xanh mướt, phải gặm cỏ khô quẩn quanh trong trang trại, nào là thiếu bạn cùng trang lứa, phải hạ mình trò chuyện với lũ bò con. Vì lịch sự, Chiếp Chiếp cũng giả vờ lắng nghe, nhưng đôi mắt chú hướng nhìn xung quanh. Và trong đầu thì nghĩ đến biết bao nhiêu là kế hoạch phiêu lưu khác. Những câu chuyện dài lê thê, chẳng đâu vào đâu của cô bò, dường như không bao giờ chấm dứt. Nên chú bé bánh gừng ngán ngẩm, chỉ muốn bỏ đi. Thế nhưng nghĩ đến thân hình cứng ngắt và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của mình, chiếp chiếp lại thở dài. Hào nào bạn đề nghị chú nhúng cười vào sô sữa của mình, để toàn thân trở nên mềm mại hơn. Nhưng ngay cả khi chiíp chiíp làm theo lời đề nghị đó rồi thì mọi chuyện vẫn hoàn toàn như cũ. Ngắm nhìn thân hình bằng bột bánh và sô cô la thật ngon lành của chú bé bánh gừng, cô bà già bắt đầu cảm thấy đói. Cô nàng thèm thuồng hỏi: "Này, những chiếc cúc áo trên người anh làm bằng sô cô la nguyên chất phải không?" Hình như là vậy, chiíp chiíp e dè trả lời. "Ấn cô tổ cho tôi nếm thử một chút không? Cô chủ nhỏ cô gái bác nông dân, cô Olary của tôi thì thích mê món sô cô la sữa, nhưng tôi thì chưa được biết món đó bao giờ." Cô bà già nai nỉ. "Tôi rất thích những chiếc cúc áo sô cô la xinh xắn đính trên áo." Nhưng vì không muốn để cho người bạn duy nhất của mình thất vọng, nên Chip Chip đành rứt chúng ra, đưa cho Hào Nào. Vừa nhận được mấy cái cúc áo sô cô la, cô bà già vui mừng chào tạm biệt chú bé bánh gừng, thong thả bước đến nằm dài dưới gốc táo xanh mà nhắm nháp. Còn lại một mình, chú bé bánh gừng buồn chán trong rủi khắp nơi. Cuối cùng, chú cũng tìm được một nơi có những người giống mình, đó là Hollywood. Rất nhiều người ở đây có một vẻ ngọt ngào giả tạo với nụ cười tươi tắn chẳng có một chút cảm xúc. Chiếp Chíp nhanh chóng làm quen được với hai người bạn ăn mặc rất mốt và rất am tường cách dốn ăn chơi trong thành phố. Bánh quy bơ trousers và bánh kem cuộn fred. Theo bạn bè, bánh gừng cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống giốn vũ trường, những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Nhưng dù chú đã cố hết sức để làm vừa làm Fred và Rogers, cả hai chàng trai này vẫn thường chế nhạo chú vì chú được làm từ loại đường không tinh luyện. Hơn thế nữa, họ còn cười đôi chân ngắn ngủn, không hợp với những bước nhảy phức tạp thể hiện đẳng cấp sành điệu của mọi người ở đây. Cô đơn và mệt mỏi, chú bé bánh gừng bắt đầu cảm thấy cần một máy ấm. Chú lang thang qua những ngôi nhà cao tầng sang trọng, Những ngôi biệt thự xinh xắn tiện nghi, nhưng đầu đầu cũng chỉ là những ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, hoặc tệ hơn là tiếng gầm gừ của những con chó cao to hung tợn vẳng ra sau những cánh cổng sắt nặng nề. Chiếc chiếc càng hoang mang và buồn bã, chợt chú nhớ đến cảm giác ấm áp bên cái lò sưởi và khuôn mặt dịu hiền của bà Suzi trong ngôi nhà bé nhỏ quen trớn. Nhưng nghĩ đến việc mình đã bỏ nhà ra đi, cộng thêm bộ dạng xấu xí, hao mòn vì thời gian và gió bụi, chiếc chiệp lại thấy lo lắng. Chú e rằng bà Susie sẽ không còn yêu mến mình nữa. Tuy vậy, chú càng lúc càng thấy nhớ bà Susie và ước ao được trở về nhà. Trăng trở mấy ngày trời, cuối cùng chú cũng quyết định trở về căn nhà gỗ ven rừng, tuy không lộng lẫy sang trọng nhưng thật là bình yên và ấm áp. Ngôi nhà đơn sơ mà đến bây giờ chú mới nhận ra ý nghĩa quan trọng và quý giá của nó. Vừa lê bước trên đường trở về, chiếp chiếp vừa thầm thề với lời cầu nguyện. Chú định bụng rằng lời đầu tiên chú nói với bà Susie sẽ là lời xin lỗi. Đứng trước ngôi nhà cổ quen thuộc, chiếp chiếp thu hết can đảm, đưa tay lên gõ cửa. Lòng thầm mong, bà Suzy sẽ không giận dữ đuổi xua trước khi chú kịp mở lời. Nhưng trái với nỗi lo sợ của Chip Chip, vừa thấy chú nơi ngững cửa, bà Suzy đã dang tay ôm chặt lấy chú mà không cần phải nghe bất cứ lời xin lỗi nào. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Chip Chip, bà Suzy đã hiểu hết những phất phả và thất vọng mà chú bé phải nếm trải trong thời gian qua. Lặng nhìn Chip Chip, Bà khẽ gàn bảo, "Con đừng đi đâu nữa nhé, hãy ở lại đây với ta, đây mới là gia đình thật sự của con." Bà tựa như một phép lạ, nụ cười vô hồn cố hữu trên khuôn mặt chiếp chít, bỗng giận khép lại, để thay vào đó là đôi môi mím chặt, cố kềm những giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt. Chính tình yêu thương chân thành của bà Susie Bản sự ăn năn hối cải tự đáy lòng của Chip Chip đã kết tinh nơi chú một trái tim. Bà Susie cũng vô cùng xúc động. Chú bé bánh gừng mà bà bà cố định tạo ra để làm người bầu bạn giờ đây đã trở nên gần gũi và quý giá như một đứa con thân yêu. Hết sức nhẹ nhàng và âu yếm, bà làm lại cho chú một chiếc áo mới đẹp hơn, chỉnh sửa lại mái tóc là mới lại thân hình đã tiêu tụy của chú. Chỉ trong một thời gian ngắn, chip chip đã trở lại là một chú bé xinh xắn, đáng yêu như trước. Và cũng từ đó, trên môi chú lại tràn rỡ nụ cười. Bởi lòng chú giờ đây tràn ngập tình yêu thương, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống êm đềm bên người mẹ dịu hiền bao dung. Hãy yêu quý người thân của mình. Vì chính họ mới là những người yêu thương bạn bằng cả trái tim.